Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chấn động tại chỗ Có người đi cùng tiểu thư không? Đoàn một hút khóe môi khẽ nhích lên Đem can thả lại vào trong chậu nước Không cười thì may Cười một tiếng kia Lại càng lộ ra vẻ tuấn dược Ngược lại làm cho tỷ nữ ở bên cạnh Thở mạnh cũng không dám Tỷ nối trong tồn cũng không có hiểm trở Cũng không xuất hiện qua thú rũ Nhưng thường thường tiểu thư một mình Hái thuốc rất là quen thuộc can bàn cũng không cần lo lắng Nhưng những lời này Nàng một chữ cũng không dám nói ra khỏi miệng Không có Mở hồ cảm thấy Đáp án này cũng không phải là ý chủ tử muốn tỷ nữ vẫn phải kiên trì trả lời Bởi vì tình huống này Căn bàn nàng cũng không dám nói dối Thôi đi Rõ ràng là dòng điệu nhẹ nhàng Nhưng xuất từ miệng của đoan mộc húc Lại làm cho bọn nô độc ở đây Mổ hôi lạnh túa ra Đều đi xuống đi Nghe được câu này Bọn họ như chút được cánh nặng vội vàng lôi ra Ai cũng không có can đảm Để hướng lấy cố khí cường đại kia Đoàn một húc đi ra hành lang Không nhanh không chậm Bước chân đi vào nội viện Rồi thi triển kinh công lướt trên mái hiên liền biến mất bóng sáng Nếu là hắn không có theo trong thư Viết sớm nói ngày sẽ trở lại Hắn sao có thể phát hiện ra Thì ra con bé cũng rất bận rộn Cũng không phải là mỗi ngày đều ngoan ngoán đợi hắn tại nhà. Nhanh chóng đi vào sân đạo, bàn mộc húc về mặt lạnh lung, tầm mắt ở giữa rừng xuyên qua lửa giận, cháy lan đến ánh mắt, ngay cả trong bụi cây cũng không bương tha. Sợ nữ nhị nhàn rỗi nhàm chán, cộng thêm trước tiểu thảo tỉ, lúc nhỏ cũng hay ở bên cạnh mẫu thân học y, cho nên hắn cũng không phản đối mẫu thân, đem y thuần truyền tư cho con bé. Nhưng để cho nó tự mình vào núi hái thuốc là hắn không cho phép. Không có xảy ra chuyện không có nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện. Cho dù đối với ngọn núi này lại là quen thuộc, ai có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh đây. Nhưng mẹ lại một chút không cảnh giác, còn không cho hắn đem chuyện bé xé ra to. Huống chi lúc trước, tiểu thào chính là tại ngọn núi này, bị tên hoắc Nhung kia bắt cóc. Hắn hận không thể nói, nữ nhi vĩnh viễn, viễn đều chớ tới gần nơi này. Ngay cả nô độc đều biết được đây là cấm kỵ, mà nó lại dám phản lại, cứ như thế mà đi. Rất may, hay có lẽ là đối với con bé nói mà là bất hạnh, hắn đã phát hiện ra nó. Khuôn mặt hoạt bát đáng yêu nhỏ nhắn tươi cười, khều tay ôm lấy rổ thuốc, bàn tay cầm lấy đồ, cước bộ nhẹ nhàng nhảy xuống. Tâm tình còn tốt đến thế kia sao? Đoàn mộc húc đứng ở phía trước đợi nữ nhi Tức giận không che giấu Tiếp tục con mắt hành băng Lặng lặng nhìn xem Nó từng bước từng bước tiến tới gần Tiểu ngài đang đắm chìm trong suy nghĩ Cho đến khi tới gần Thì mới phát hiện ra sự hiện hữu của cha Nàng dừng bước lại Con mắt nháy lại nháy Thật lâu không nói ra lời Mà kệ phụ thân rời đi nhiều lần Nhưng nàng cũng chỉ có biết Làm thói quen đành phải tịch mịch. Mà hôm nay là ngày đợi nữa, ngày mai cha mới trở về. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể trông thấy phụ thân thì tâm tình của nàng rất tốt, cả ngày đều bật cười. Không nghĩ tới, người nàng mong nhớ ngày đêm lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Mừng như điên khiến nàng chỉ có thể giật mình đứng tại chỗ, hoàn toàn không đáp ứng gì cả. Làm chuyện xấu bị bắt, không dám gọi ta sao? Rõ ràng đã nhìn ra đáy mắt non lòng lành tâm tình chân thật, nhưng đoàn mộc Húc vẫn cố ý nói mỉa mai. Nghe được âm thanh của cha, đoàn mộc ngài lúc này mới xác định mình không phải là gặp ảo giác, lập tức mừng rỡ, hướng tới phía cha mà chạy tới. Cha, còn rất nhớ cha đó, cha đã trở lại rồi. Cho dù nàng giờ đã 12 tuổi, độ cao cùng với đầu vai của cha thành một thiếu nữ thướt tha. Chỉ thấy bề ngoài nàng thông minh động lòng người Như một tiểu thư khuê các Nhưng chỉ cần khi vui vẻ lên Sẽ đem mọi điều như những năm đây hắn dạy bảo Toàn bộ đều ném đi Cứ liều lĩnh dung sướng Mà động tác kịch liệt biểu hiện ra bên ngoài Đoàn mộc hút chờ Thấy thái độ nó khác thường Chỉ có vòng quanh hắn vừa cười vừa gọi Mà không phải là trực tiếp nhiệt tình Nhào vào trong ngực của hắn Phát giác được thay đổi này Khuôn mặt kia nhào lại còn người đèn giống như bị bịt kín một tầng băng xương đúng vậy hắn là rất công thích nàng tùy tiện liền xúc động làm thói quen nghe truyện hot nhất tại đọc truyện